phần 8. Crowleys đã đến ngược theo dòng sông bằng một chiếc tàu chở hàng cũ kỹ, không chạy theo một tuyến đường cố định nào, chở bất cứ loại hàng nào từ gia súc đến gỗ. Nó đã đưa hết số tiền còn lại của nó cho thuyền trưởng, người đã cho phép nó nằm rạp trên bon, giữa những kiện hàng đầy tiếng be, be của những con dê cái và một bị ngô rò rỉ. Nhưng thuyền trưởng nhất quyết không dừng thuyền để cho Clovis xuống ở bến tàu của nhà Catter. Nơi đèn đuổi, ông nói, ông bắt Clovis xuống tàu ở một cái bến cũ kỹ xa hơn và đi bộ ngược lại dọc theo bờ sông. Vì thế, lúc đến ngôi nhà gỗ một tầng, người nó đầy vết xước, mệt mỏi và nóng bức. Nhưng bây giờ, khi tiếng về phía ngôi nhà trên lối đi bằng sỏi, nó phấn chấn hẳn lên. Ở đây thật đẹp, gọn gàng và yên ắng không có những con gà để lây bọ chét sang bạn, không có những con chó sủa vang kéo căng những chiếc dây xích buộc. Hoàng hôn đã buông và hai chiếc cửa sổ đang sáng đèn, Clovis nhẹ nhàng đi về phía đó và nhìn vào. Nó nhìn thấy một cảnh tượng an lòng nhất, nhà Carter đang ăn tối, ngồi xung quanh một chiếc bàn lớn, phủ lên bởi một chiếc khăn trắng sạch sẽ. Nó có thể trông thấy bà Carter, một người phụ nữ mập mạp Trông có vẻ tốt bụng trong chiếc váy xanh Với những tay áo viền ren Đang chia thứ gì đó vào những chiếc đĩa đựng bánh pudding Một chiếc bánh flan màu hồng Clovis có thể nhìn thấy nó rung rinh trên đĩa và ứa nước bọt Mẹ nuôi của nó đã gọi loại bánh này là sharp Mẹ nó đã làm loại bánh này cùng dâu, bột ngô và sữa bò mới vắt Đối diện với bà Cá là chồng bà, một người đàn ông gầy với đôi mắt kính viền vàng, và đối diện với ông là cặp song sinh. Cặp song sinh nhìn y hệt như cách mà Maya đã tả về chúng trên thuyền, xinh xắn, mặc đồ trắng, tóc buộc nơ, và Maya ngồi bên cạnh chúng. Cặp song sinh xinh xinh xắn nhưng Maya mới đặc biệt làm sao, với khuôn mặt nghiêm nghị và đôi mắt hiền lành. Clovis có thể thấy đuôi tóc của cô bé choàng qua vai. Chỉ quan sát thôi cũng làm cậu bé cảm thấy an toàn. Như thể nó có thể bám víu vào hình ảnh này và mọi thứ sẽ ổn. Cô Minton dường như không ở đó. Có thể hôm nay là ngày nghỉ của cô và cô đã đi thăm bạn bè. Nó đứng và nhìn thêm một lúc nữa. Những người trong phòng không nhìn thấy nó. Tên của ngôi nhà này thật hay. Tafferini. Nhà nghỉ dưỡng, rồi nó đi vòng qua hông nhà và gõ cửa. Chỉ trong một vài khoảnh khắc, giấc mơ của Clovis vỡ tan. Đầu tiên là tiếng chuông báo động đinh tai nhất ốc, rồi một người hầu nữ có bộ mặt sưng sẻ dẫn nó vào phòng ăn và mở cửa. Cặp song sinh ngước lên, nhìn nó trừng trừng, rồi nổ tung. Chẳng phải tiếng cười đang phát ra từ chúng, không hẳn thế, đó là tiếng khúc khích khủng khiếp. Tiếng khúc khích the thế và tàn nhẫn đã trùm qua bộ đèn chiếu trước sân khấu và khiến những đứa trẻ khác bật cười theo. Clovis nhận ra tiếng khúc khích này ngay lập tức Vậy là tiếng cười của cặp song sinh này chính là thứ đã săn lùng nó. Ôi! trích há hóc miệng Bá tước Folroid tí hon đây rồi Và cả hai đứa đồng thanh, cháu có phải ngừng làm đứa cháu nhỏ của ông không? bằng một giọng nói trầm khang và lặp đi lặp lại giọng của chúng càng lúc càng thấp chúng vừa nói vừa cười sặc sụa đập tay vào lưng của nhau rồi lại bắt đầu chế dịu cậu bé Clovis đứng chết lặng ở cửa nó nhìn Maya để xem liệu cô bé có cười theo cặp song sinh không nhưng trong cô bé đầy vẻ khiếp hải rồi cô bé nhảy lên và đến cạnh nó Đừng! Maya mạnh mẽ bảo cặp song sinh Thôi đừng, các em không thấy. Bây giờ, ba cát chiếm lĩnh tình thế. Được rồi, hai con, như vậy đủ rồi. Bà bảo hai đứa con gái, rồi ra lệnh cho Maya. Ngồi xuống nào, chúng ta chưa ăn xong. Nhưng phải mất một lúc cặp song sinh mới hết cười được. Chúng vẫn lầm bầm và nuốt ẩn ực. Và rồi Patrick nói. Nhìn Maya kìa, chị ấy đang bảo vệ bạn trai của chị ấy Đủ rồi Ông Carter nói Quệt khăn ăn lên miệng Đó là lời đầu tiên ông thốt lên ở bàn ăn Và cũng là lời cuối cùng Bây giờ, cặp song sinh đã cố gắng và tự kiềm chế được Bà Carter nhìn Clovis chăm chăm Cậu đến đây có việc gì? Klovis nhìn khuôn mặt tròn và mềm, nhìn gần trong bà ấy chẳng tốt bụng và đầy tình mẫu tử như lúc nhìn từ ngoài cửa sổ. Nó cảm thấy rằng người ta có thể tìm thấy hòn đá dưới cặp má phúng phính ấy. Cháu muốn hỏi, liệu cháu có thể ở đây vài ngày được không ạ? Đoàn của cháu phải rời khách sạn Paradiso, tất cả mọi người. Và cháu nghĩ... Tiếng Clovis liệm dần. Bây giờ... Maya quay qua bà Carter và dơ tay ra như thể đang cầu sinh cho mạng sống của chính nó. Cô Carter ơi, cháu xin cô, Clovis có thể ở lại phải không ạ? Clovis có thể ở phòng cháu và cháu có thể ngủ ở phòng Cô Minh Tinh. Cháu chắc rằng ông Murray sẽ giúp. Ở lại! Bà Carter cắt ngang bằng một giọng kinh tởm. Ở lại với chúng ta! Patrick nói. Chúng ta không cho phép bọn diễn viên ở với chúng ta, có phải không, Wendolin Cả hai đứa chăm chậm lắc đầu, từ trái sang phải, rồi từ phải sang trái. Chúng khiến Maya nhớ đến những người phụ nữ bình thản đang lát cạnh chiếc máy chém trong cuộc kháng chiến của nước Pháp, trong khi những chiếc đầu lăn long lóc vào những cái giỏ. Có trời mà biết liệu nó nhiễm bệnh gì từ Paradiso? Bà Carter nói, Rồi bà hỏi Clovis, những vết cắn trên chân mày là gì thế? Bỏ chét hay rẹp? Clovis đỏ mặt, ở Paradiso có rẹp, nó cũng ghét chúng như bà Carter, nhưng đúng là nó chẳng còn trông giống cậu bé Diệu kỳ của sân khấu, chẳng thể có được nước nóng ở khách sạn, mái tóc dài của nó không gội, quần áo nó quá chật và bẩn thiểu. Chúng ta không thể đuổi Clovis đi được, Maya nói một cách tuyệt vọng. Cô hy vọng cháu không nghĩ là chúng ta có thể chứa chấp bất cứ kẻ lang thang lúc nhút sâu bọ nào mò đến cửa nhà ta. Thằng bé phải trở về nơi nó đã ở. Patrick, con đi gọi cô Minton Tân đến. Cháu sẽ đi, Maya nói nhanh. Không, cô đã bảo Patrick. Nhưng Wendolin người thậm chí không đi vệ sinh một mình, đã lẫn ra ngoài sau chị của nó. Maya chưa ngồi xuống. Nó đứng cạnh Clovis như thế, nó có thể ngăn cách cậu bé và nỗi thống khổ của cậu. Trong cái bát giữa bàn, hình thù màu hồng, thứ đã trông thật ngon miệng từ ngoài cửa sổ, đã sụp xuống thành một đống bầy nhầy. Cô Minton hiện ra trong ô cửa. Chào Clovis, cô nói. Clovis bước tới gần cô. Chào cô Minton. Trong cô giống như lúc trên thuyền, khuôn mặt góc cạnh và mạnh mẽ, Nó đã mến cô từ buổi đầu tiên, cô giữ tợn nhưng thẳng thắn và trong một giây phút, nó chắc chắn là cô đã có thể giúp nó. Cô hãy đưa thằng bé này ra ngoài và ra lệnh cho Furo chở nó về Manaus ngay lập tức. Bà Cattera ra lệnh. Ôi, đừng bắt Lovis đi đêm nay, chắc chắn là mày à này nhỉ. Ngay đêm nay Cô mong cháu hài lòng về việc bắt cô và chú phải dùng thuyền và phí phạm xăng cho một thằng bé đang chạy trốn. Cô Minh Tinh nhìn Maya, tiên nhìn của cô dập tắt mọi hy vọng. Đủ rồi, Maya. Đi nào, Clovis. Cô thật xấu hổ vì cháu. Cháu đã làm phiền ông bà Carter quá nhiều rồi đấy. Clovis vùng khỏi tay cô Minh Tinh và từ bỏ mọi hy vọng. Cháu tự đi được, nó nói. Nếu cả cô Minton cũng là kẻ thù của nó thì chẳng còn việc gì nó có thể làm được nữa. Bị bỏ lại trong phòng ăn, Maya vẫn đứng chết trân. Cháu có thể về phòng được không ạ? Nó hỏi, chắc chắn là không, cháu sẽ ăn cho xong. Maya hít một hơi sâu. Cháu cảm thấy buồn nôn, nó nói. Bà Cát nhìn nó, thật sự trong nó thật xanh xao. và ta cân nhắc khả năng của một đống bầy nhầy ghê tởm và mong muốn trừng phạt Maya. Được rồi, cháu được tề phòng và phải ở trong phòng. Hai người đàn ông người Anh đã từ thượng nguồn sông trở lại với tâm trạng vô cùng giận dữ. Họ đã phải trải qua hai ngày trên một chiếc thuyền với những con lợn con, những con gà và một bà già bị say sống. Mặc dù dòng sông hầu như chẳng trôi trong thời tiết nóng oi ả, im ắn, Và chẳng có một tí gió nào Trên thuyền chẳng có phòng Chỉ có võng treo trên bon Và ông Tráp Gút đã ngã lăn khỏi võng Vào nửa đêm Rơi bịch lên người một viên thanh tra Các trường học ở Rio Khiến ông ta vô cùng tức giận Thậm chí điều tồi tệ hơn Đã đổ sụp lên đầu ông lù Ông ta quyết định xuống bơi Khi con thuyền dừng lại Để nhận thêm gỗ Nhưng khi lên khỏi nước Ông ta thấy Một chục con đĩa hút máu đang thưởng thức cặp mông của mình. Và khi họ đến gặp Bồ Lạt Ambudha, chẳng có vết tích nào của con trai Pernard, Tavernier cả. Người dịch mà đại tá Silva cử đi theo họ đã hết sức nhiệt tình, ông đã đi trước để gặp người đứng đầu Bồ Lạt Ambudha, chào với ngôn ngữ riêng của ông và nói rằng Tham tự Lưu và Trapwood là những người quan trọng đến từ nước Anh để tìm một đứa trẻ mất tích. Nhưng ông cũng nói nhỏ thêm rằng hai người đàn ông này sẽ gây ra nhiều phiền toái do vị đại tá và vang sinh người đứng đầu bộ lạc và bạn của ông hãy kể cho họ nghe một câu chuyện nào đó về một thằng bé mất tích để họ giữ im lặng và khiến họ bỏ đi. Người đứng đầu bộ lạc và các bạn của ông thật vui khi làm việc ấy. Họ không thích thám tử lưu và Tráp Những người chẳng đem bất cứ món quà nào mà ai đến thăm một bộ lạc cũng thường mang cùng, như lưỡi câu, dao, nồi nấu ăn, và họ yêu thích việc bịa ra những câu chuyện. Vì thế, họ kể cho hai người đàn ông anh về một cậu bé người Anh, tóc vàng và tuyệt đẹp như mặt trời. Thằng bé đã ở đó, nhưng đã lang thang đi tiếp. Đi đâu? Những con quà hào hứng hỏi. Thằng bé đi đâu? Theo hướng của ngọn núi thiên. Người đứng đầu bồ lạc nói, chỉ tay về hướng bắc. Không phải, không phải, theo hướng rừng Mambuto. Người chuyên giải quyết những vấn đề rắc rối của bồ lạc lên tiếng, chỉ tay về hướng ngược lại. Con xin lỗi cha, nhưng thằng bé đi về phía dòng sông. Đứa con út của người đứng đầu bồ lạc nói, chỉ tay về một hướng khác nữa. Hãy hỏi họ xem đó là khi nào. trapú vô vặp thế là những người da đỏ và phiên dịch nói chuyện với nhau và rồi họ đến một chiếc lềuo nằm ở rìa một bãi đất trống mời một bà cụ ra bà cụ không chỉ già bà là người cổ xưa với tay và chân như những chiếc que và miệng chẳng còn chiếc răng nào nhưng khi trưởng bộ L giải thích điều ông muốn bà cười toe tuuyếtt một cách hạnh phúc và nói đúng rồi Đúng rồi bà nhớ thằng bé rất rõ Mặt nó xanh như hoa của cây lan dạ hương, tóc nó ống ánh như bụng con cốc vàng đang ngồi bệt trên những chiếc lá hoa súng trên sông Marmarie. Bà cụ nói, rất vui vẻ, da của nó trắng như mặt trăng vào mùa. Được rồi, nhưng đó là lúc nào, lúc nào? Những con quả ngắt lời bà một cách thô thiển, thằng bé đó ở đây lúc nào? Bà cụ ngồi xuống một góc cây và bắt đầu đếm. Bà sử dụng các ngón tay của bà, rồi các ngón chân của bà và cả những hòn sỏi ở trên đất, người đứng đầu bộ lạc và những người bàn của ông giúp bà. Rồi bà nháy mắt với người phiên dịch và nói rằng «Cậu bé đến đây 50 năm trước!» «Cái gì?» Ông Tráp hét lên «50 năm trước!» Bà cụ gật đầu và nói «Đúng, bà chắc chắn!» Vì điều này xảy ra khi bà còn rất nhỏ và lúc đó miệng bà vẫn còn tất cả những cái răng sữa. Những người da đỏ cũng gật đầu và nói đúng rồi, bà vẫn thường kể cho họ nghe về một thằng bé đi lạc. Người đã đến đây khi bà chưa cao hơn đuôi của con hưu sao. Rồi họ dẫn bà vào lều, vỗ vỗ vào lưng bà trong khi bà cười hân hoang. Vì thế, những con quạ phải bỏ cuộc Nhưng chúng không thể nào rời khỏi nơi đó, vì con thuyền trở về Manaus chỉ khởi hành trong hai ngày nữa. Ở với bộ lạc Om Buddha thật khó chịu, vì họ luôn đánh trống và dường như chỉ sống dựa vào việc ăn hạt. Việc bộ lạc đã cho những con quả thức ăn và nơi ở một cách trọng lòng, tất nhiên không làm chúng để tâm. Chúng đã được nuôi dạy với ý nghĩ rằng những người da đó là những kẻ mọi rợ. Lúc về được Manaus, sức khỏe của những người đàn ông Anh không tốt lắm. Tôi chịu đựng đủ rồi, ông Trapwood nói khi họ ngồi trong phòng tại khách sạn Benson Maria và nhìn ra bến cảng. Tôi cũng vậy, ông Lưu kêu quang quát. Thương vụ này phải được giải quyết. Con tàu Bishop về Anh trong 10 ngày nữa và thằng bé nhà Taverner sẽ ở trên chuyến tàu đó. Nếu nó còn tồn tại, Ông Tráp Quốc ủ rũ nói, dĩ nhiên nó tồn tại, ông đã xem đá thư rồi đó. Ừ, tại sao nó không ra mặt hoặc ai khác? Ông có nghĩ là chúng ta nên tăng giá trị phần thưởng? Ông già đó đã nói rằng chúng ta phải tự quyết định. Tôi cũng nghĩ là chúng ta phải làm thế, rốt cuộc chúng ta không phải là người trả số tiền đó, điều chúng ta cần bây giờ là lùng sụp thật kỹ từng ngôi nhà ở ngoài thành phố. Nêu Tavernier là một nhà thiên nhiên học, có lẽ ông ta sẽ không sống ở trung tâm thành phố và ở ngoài thành phố, có lẽ người ta chưa trông thấy thông báo tìm thằng bé. Tôi chắc chắn rằng thằng đàn ông ở bảo tàng biết một điều gì đó, hắn là người đã nói rằng Tavernier không có con trai. Ông lù nói một cách bực dọc. Rồi cô giúp việc nhỏ nhắn người Brazil bưng bữa tối của họ vào, nó cũng giống như bữa trưa và bữa sáng. đậu nâu hầm với chân giò lợn. Ông Lu rầu rĩ quấy nó lên tìm những mẩu xương sụn, còn ông Craddock thấy một con kiến đã chết weo well trên đĩa, con kiến trông sạch sẽ một cách hoàn hảo, nhưng ông ta nôn khan và đẩy đĩa ra xa. Nơi đây gần với địa ngục trần gian hơn bất cứ nơi nào tôi từng đến, ông ta than thở. Vào một buổi sáng sau cái ngày mà Clovis bị đuổi đi, Người thợ làm tóc đến từ Manaus để uống tóc cho bà Carter. Đầu tiên, ông ta im lặng và gắt gỏng, nhưng khi biết rằng bà Carter cuối cùng sẽ trả tiền công, ông ta vui vẻ và cho họ biết tất cả mọi tin tức. Những người diễn viên bị tống cổ khỏi Paradiso đã tìm được một chiếc xe tải nhỏ và đã cố đến được Brazil bằng cách đi qua Venezuela, nơi mà nhà lãnh sự được biết đến là một người tốt bụng và sẽ phớt lờ họ đi. Nhưng mọi người đều nghĩ rằng họ sẽ bị chặn lại ở biên giới Ông Cloud nói Tội nghiệp Clovis Maya nói khi nó nghe được điều đó Cặp song sinh nhúng vai Nó chỉ là một đứa diễn viên Một đứa cầu bơ cầu bất Loại đó thường quen với việc lang thang Patrick nói Clovis không phải là người như vậy Maya nói Nhưng không nói thêm về Clovis nữa Từ khi Clovis bị cô Minton đưa đi, Maya đã im lặng và thờ ơ ít khi nói chuyện với ai. Nhưng mẫu thông tin thu hút sự chú ý của nhà Carter nhất chính là việc phần thưởng dành cho việc tìm ra con trai của Taverner đã được tăng lên gấp đôi. Bây giờ, phần thưởng trị giá 40.000 mires, người thợ làm tóc nói uống cong những lòn tóc của bà Carter. Họ đã dán tờ thông báo ở khắp nơi. Hãy tưởng tượng xem số tiền đó có thể mua được bao nhiêu chiếc váy, Patrick nói, và bao nhiêu cái mũ. Wendolin nói, và bao nhiêu đôi giày, và sô-cô-la, rất nhiều hộp sô-cô-la. Các con có thể mua được những thứ hữu ích hơn, ông Carter nói. Ví dụ như đôi mắt bằng kính của người chỉnh đàn piano cho Hoàng hậu Victoria Ông đã thấy chúng trong quyển Catalo chào giá, hoặc ông có thể trả nợ cho kẻ lừa đảo Gonzales đó, người mà ông đã vay nợ và luôn quấy rầy ông. Có một loại giấy dán tường mới ngăn côn trùng đậu lên nó trong khoảng thời gian 20 năm. Tôi đã đọc về nó ở phòng Nha sĩ. Bà Carter nói một cách đâm chiêu. Trong giây phút, tất cả những thành viên nhà Carter đứng nhíu mày, nghĩ về việc họ sẽ làm gì với số tiền khổng lồ đó. Và, vào ngày tiếp theo, những con quả đến nhà của họ. chúng đã thuê một chiếc thuyền thuộc sở hữu của một thương gia giàu có và xuống bến tàu nhà Carter khi bọn nhỏ đang học. Ông Carter đang bắt nạt những người làm công ở đâu đó, nhưng khi nhìn thấy chiếc thuyền ông thoát trở về nhà, bà Carter dẫn ông Lu và ông Tráp wood vào phòng ăn, Ngo cô Minton đang đọc chính tả cho cặp song sinh. Gọi Maya đến đây, hai quý ông này muốn đặt câu hỏi cho tất cả mọi người. Bà ra lệnh cho cô Minten. Những con quạ ngồi xuống, giật phắt những ống quần đang lên gối để giữ phẳng nếp gấp. Chúng thích phòng ăn của nhà Catter, mùi thuốc khử trùng Lysol, những cửa sổ được phủ màn che. Cuối cùng, chúng cũng được ở trong một căn nhà kiểu Anh tử tế. Maya được đưa vào. Nó lập tức nhận ra những con quạ và cặp song sinh thấy ngay là mặt Maya tái nhợt. Ông Tráp Quốc không để phí thời gian. Một số người ở đây biết rằng tôi sắp nói cái gì. Chúng tôi đến đây từ nước Anh để tìm một đứa con trai bị mất tích, con trai của Bernard Taverner. Bây giờ là thời điểm rất quan trọng để tìm thấy nó và đưa nó về nước Anh để Trước khi con tàu p rời bến, phần thưởng cho thông tin về thằng bé đã được tăng lên gấp đôi. Bây giờ tôi muốn mọi người hãy suy nghĩ kỹ, rất kỹ về việc liệu có biết thằng bé đang trốn ở đâu không. Maya ngước lên. Tại sao nó phải trốn? Tại sao thằng bé không lộ diện? Tại sao nó không muốn trở về anh? Những con quả nhăn mặt. Việc nó muốn hay không muốn về chẳng liên quan gì cả. Thằng bé phải về ngay lập tức đó là chuyện sống chết nếu chúng cháu cho các chú biết điều gì bổ ích chúng cháu sẽ nhận được phần thưởng thì hỏi chắc chắn rồi cặp song sinh nhìn nhau chúng cháu nghĩ Maya đang cất giấu thằng bé thì nói tối qua cháu bị đau răng và thức giấc cháu nhìn thấy Maya lẽ ra căng llèo cuối cùng Nơi những người thu gom mũ cao su đã ở đó Cái lều bỏ trống ấy Chúng cháu không biết chắc chắn Nhưng chúng cháu nghĩ thế Gwendoline nói Đôi khi chị ấy ra ngoài Khi mà đáng lẽ chị ấy phải ngủ Không, thật mà Điều đó chẳng liên quan gì đến Mày già đã nhảy khỏi ghế Cháu chẳng biết gì về cậu bé mà các chú đang tìm Vậy thì tôi muốn những cô bé này dẫn tôi đến căn lèo mà họ đã nói. Tôi được phép chứ, ông Carter? Chắc chắn rồi, nhưng nếu Maya đã lừa gạt chúng tôi, nó sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc nhất. Cô Minh Tân đã đến đứng bên Maya. Nếu Maya thật sự đã giấu giếm ai đó, chắc chắn nó sẽ bị phạt, nhưng tôi thấy điều này rất khó tin. Đó không phải là con trai của Tavener, thật mà! Nhưng đã quá muộn, những con quà đã đứng lên, rồi bây giờ tất cả mọi người ra khỏi căn nhà gỗ một tầng, đi xuôi theo lối đi bên cạnh nhà, về phía những túp lèo của người da đỏ. Phu-rô, và bà Lila đang đứng ngoài cửa, lặng lẽ nhìn theo. Cô Minh đang nắm lấy cánh tay Maya, như thể cô nghĩ nó sẽ chạy trốn, khuôn mặt như chiếc kẹp hạt dẻ của cô sầm xuống, giận dữ. Bà Carter đi qua những chiếc lèo như thể bà đang bước qua một cống rảnh mở và cặp sông sinh bịt mũi khi đi qua con lợn xè. Xin đừng! Maya bắt đầu nhưng dừng lại khi những ngón tay thép của cô Minton cấu đau điến vào cánh tay nó. Im nào, Maya! Cô thì thào. Chiếc lèo bị khóa nhưng điều đó chẳng giúp được gì cho Maya và cô Minton. Bà Carter hét lên Ra lệnh Tabi mang chìa khóa tới. Tabi biến mất vào trong lèo của mình. Chị đã ở trong ấy rất lâu, nhưng rồi cũng xưng xỉa đem chìa khóa đến. Chẳng có gì đâu, chị nói với những con quạ. Không ở trong, nada, họ đi hết rồi. Chúng ta sẽ thấy ngay thôi, bà Cater nói và cầm lấy chìa khóa. Mẹ cắn môi và nhìn trừng trừng xuống đất. Ổ khóa rất cứng, Đưa cho tôi, ông Carter nói, dăng lấy chìa khóa từ vợ. Ông loay hoay một lúc, rồi cũng xoay được chìa, cánh cửa mở tung. Có tiếng kêu to thất thanh, những đôi cánh đen đập loạn xạ. Một con chim bị mắc kẹt bay vụt ra, làm bà Carter loạn troạn lùi lại. Rồi yên lặng, trên sàn của căn lều là một chiếc chăn cũ, một chân nến với chiếc nến đã tàn lụi. Và chẳng còn gì nữa Căng lều trống rỗng Không ai trong nhà cắt tơ ngủ ngon đêm đó Cặp sông sinh nằm trên giường Nghĩ về món tiền đã thoát khỏi tay chúng Chị đã định mua chiếc áo choàng lụa màu xanh Bày bên cửa sổ của Floret Patrick thở dài Nó chẳng phù hợp với chị Cổ nó quá thấp Chúng bắt đầu cãi nhau Nhưng rồi chợt nhớ rằng Chẳng đứa nào có thể mua chiếc áo choàng đó. Em vẫn nghĩ rằng Maya biết điều gì đó. chỉ có thấy Maya trong lo lắng thế nào khi bố mở cửa lèo không? Chị ấy thuộc loại người luôn bênh vực kẻ chạy trốn. Hãy nhìn cách chị ấy cố gắng giúp cho Clovis có chỗ ở. Nhưng con trai của Taverner không phải chỉ chạy trốn. Nó là một tên tội phạm. Chắc chắn nó là tội phạm. Nếu không... Họ chẳng hào hứng bắt nói như thế. Ừ, chị sẽ theo dõi Maya. Chị không tin chị ấy chút nào cả. Trong phòng ngủ cuối hành lang, ông và bà Carter cũng đang nghĩ về tất cả những điều họ có thể làm với phần thưởng dành cho việc bắt được con trai của Taverner. Mình có thể về tăm nước Anh. Em tin rằng phu nhân Barsons sẽ rất vui nếu chúng ta ở nhà bà ấy. Ông Carter không trả lời. Một lý do là ông không bao giờ nói chuyện với vợ nếu không cần thiết. Lý do nữa, điều cuối cùng ông muốn làm là trở lại nước Anh. Ông đã từ bỏ công việc trong ngân hàng của mình một cách vội vã, rất vội vã. Nếu ông đã ở thêm chỉ một vài ngày nữa, cảnh sát đã đến bắt ông vì ông đã mượn một số tiền trái phép. Và ở đây, ông lại bắt đầu nợ nần chồng chất. Số tiền 40.000 mil sẽ giúp ông trả nợ. Sẽ không trả hết nhưng cũng đỡ Bà Carter đang câu mày Nghĩ về Maya Em không thật sự tin tưởng con bé đó Và cô gia sư còn ưu tiên cho nó nữa chứ Hừ Nếu bà đuổi nó đi Thì chúng ta hết cách Tôi còn nợ thằng sỏ lá Gonzales đó Ba mẻ cao su Và tôi chưa có đến một mẻ Sao lại có thể như thế Bà không hiểu được đâu Ông Carter nói một cách mệt mỏi Ông thở dài và với tay đình tắt đèn, nhưng bà Carter lại đứng dậy một lần nữa và lôi ra khẩu súng xịt côn trùng từ dưới gầm giường. Bà hầu như chắc mẫm rằng đã nghe thấy cái gì bay vù vù gần cửa sổ. Maya đã mặc đồ ngủ và trường dọc hành lang để đến phòng Cô Minh Nó đã mang theo lược, nhưng việc chải tóc 100 lần chỉ là lý do. Nó đủ khả năng để tự chải tóc, nhưng nó phải thú tội. Nhưng thằng bé có thể đi đâu được chứ? Cô Minty. Maya hỏi sau khi kể cho người gia sư Chẳng có vẻ ngạc nhiên của mình về Clovis Những người diễn viên không ở đây nữa Và nó không quen một ai khác ở Manaus Em lo cho nó lắm Nó không làm sao đâu Cô Minton nói Đều tay chải tóc Nó là một đứa trẻ khôn ngoan mà Nhưng Maya không thể thấy như thế Cô Minton đã đưa Clovis ra thuyền với ý nghĩ rằng sẽ bảo Furo đưa thằng bé tới nhà Kaminsky. Lúc đó, cô chắc rằng ông Carter sẽ không gửi điện cho ông Murray và cô đã hy vọng có thể nhờ gia đình của Sergei cho Clovis nương náu một thời gian. Những người Nga ấy được biết đến bởi lòng tốt và chắc chắn cuối cùng người lãnh sự Anh sẽ làm một điều gì đó cho thằng bé. Nhưng... Furo đã vẫy tay lia lia để giải thích rằng nhà Keminski đã đi nghỉ tại trang trại của họ ở miền Bắc hai ngày rồi. Khi cô quay lại, Clovis đã biến mất vào bóng tối. Cô Minh không hỏi điều gì, cả khi cô thấy Maya lén về từ căn lều bỏ trống mà những người thu gom cao su đã ở. Đến khi những người Nga trở về, cô không thể làm được gì cả. Và bây giờ, cậu bé đã biến mất. Ngày tiếp theo là Chủ nhật. Mỗi tháng, một Chủ nhật có một cha sứ người Anh đến để giảng đạo ở ngôi làng phía thượng nguồn, gần nhà của gia đình Carter. Bà Carter thích nhà thờ. Ở đó, người ta luôn chim ngưỡng cặp song sinh trong những chiếc váy đẹp và bà có thể nghe thấy những giọng nói bằng tiếng Anh. Ở nước Anh, thỉnh thoảng họ được phép ngồi chung băng ghế với phu nhân Parkson. Bà đã muốn Maya đi theo, nhưng con bé trong tiểu tụy Hổ sở và đã nuôn mửa trong đêm. Bà Carter không hài lòng. Bây giờ nó có thói quen ốm. Tôi hy vọng nó không lây cho người khác. Bà nói với cô Minton, cô lắc đầu. Cô biết chính xác tại sao Maya ốm. Nó lo lắng cho Clovis. Nó đã ốm sau khi vô tình bắt gặp một người da đỏ đang bị đánh tời tả theo lệnh của ông Carter. Tôi nghĩ rằng mea cần có một buổi sáng yên tĩnh một mình. Cô Minton nói, và bị ra lệnh rằng nhiệm vụ của cô là hộ tống cặp song sinh. Em không muốn người ta nói rằng chúng ta không đủ khả năng thuê gia sư, bà Carter nói với chồng. Rồi cả gia đình biến mất về phía thượng nguồn trên con thuyền. Maya để ý rằng phu không lái thuyền, nhưng chỉ đến khi chính phu đến và ra hiệu cho nó, nó mới cho phép mình hy vọng. Đi, phu nói. Như anh đã làm vào lần đầu tiên, Maya đứng phát dậy để theo anh. Nó đã hết bệnh, nó cảm thấy mình dạt vào hy vọng. Nếu Finn đang nhắn cho nó đến, có lẽ cậu bé biết phải làm gì. Lần này nó không bị yêu cầu phải bịt mắt và tinh thần của nó phấn chấn hẳn lên vì được tin tưởng. Khi đến bức tường màu xanh, nó có thể nhận biết được lối vào vì bây giờ nó biết có một lối vào ở đó. Lối vào không nhiều hơn sự thay đổi của sắc xanh Khi những cây cối thay chỗ cho những bụi cây lướp xúc Nó nhắm mắt để những cành cây khỏi quẹt vào mắt Rồi họ đã đi qua và nó lại được ở trong lòng hồ Kể cả trước khi trông thấy Finn Nó cảm thấy như thể mình đang về nhà Lần này con chó vẫy đuôi một cách thực sự Không vồn vã vì nó không thuộc loại vồn vã Nhưng nó nhận ra Maya Maya nhảy lên bến thuyền Tóc của Finn đen như thang Như lần đầu tiên nó gặp Và cậu bé đang chít khăn trên đầu Cậu lại đội lốt người da đỏ Nhưng trong cậu bé thư giãn và không vướng bận Nhưng khi Maya nhớ về những con quả Nó rung lên Những con quả đã có mặt ở nhà cắt Nó nói Tớ biết Tất nhiên cậu bé biết Cậu biết tất cả mọi thứ Và cậu để mất người bạn diễn viên nhỏ bé của cậu. Finn vừa nói vừa cười. Phu đã chèo thuyền trở ngược ra. Maya theo Finn vào lều. Cậu bé có một bát hoa quả trên bàn, những quả bơ, những quả lê đầy gai, những hạt quả và một quả dưa. Maya ứa nước bọt nhưng nó quay đầu đi, tức giận với Finn vì cậu bé đã nói về Clovis một cách hờ hững như thế. Đúng rồi, Tôi lo cho Clovis lắm. Nó đến nhà tớ và cặp song sinh chế nhạo nó. Bà Carter thì nói rằng nó phải quay về khách sạn nhưng những người diễn viên đã đi rồi vì thế tớ giấu nó trong chiếc lèo chứa hàng. Tớ đã nghĩ rằng tớ có thể nhờ ông Murray trả tiền vé cho nó nhưng ông ấy chưa trả lời. Rồi những con quả tới và họ bắt mở cửa lèo. Bọn họ đã nghĩ rằng người tớ giấu chính là cậu và Clovis đã mất dạng, biến mất. Nó sẽ ổn thôi, Finn nói. Giọng nói bình thản của cậu bé làm Maya bực mình. Cô Minton cũng bảo thế, nhưng tại sao cậu ấy sẽ ổn? Cậu ấy không có chỗ ngủ và chẳng có tiền. Nghĩ về Clovis và về việc nó đã làm cho Clovis thất vọng. Maya ăn ạt nước mắt. Nó gạt nước mắt một cách giận dữ. Clovis là trách nhiệm của nó, không phải của Finn. Finn có đủ rắc rối phải đương đầu rồi. Nhưng Finn đã nhìn thấy nỗi đau buồn của Maya. Hãy đi cùng tớ để xem con thuyền Arabella nào. Cậu rủ, tớ đã lau ống khói rồi, đi cẩn thận nhé, sân vẫn còn ướt. Maya đi theo Finn lên con thuyền nhỏ. Nhìn dưới tấm bạc che, nhưng đừng gây ra tiếng động. Cậu bé nhắc, Maya lặng lẽ tiến về phía trước. Con vật kỳ lạ nào mà Finn đã đem lên thuyền để thuần dưỡng? Ai đó đang nằm sỏng xoài trên bon, người ấy nằm ngửa, chân tay xoài ra, bất động như thể đã chết. Nhưng thằng bé ấy không chết, nó đang ngủ say, ngủ say đến nỗi khi Maya ghé sát, nó vẫn không động đậy. Nó còn ngủ thêm nữa, tôi đã cho nó chút thuốc, nó là đứa trẻ ngoan, nhưng cậu nói đúng, nó khóc nhẹ nhiều quá. Ý cậu nói là cậu đã cho nó uống thuốc ngủ, Maya bị sốc. Chỉ là những chiếc lá Masohara thôi. Finn nói, Balila vẫn thường cho tớ uống, nó chẳng có hại đâu. Nhưng Maya chẳng hài lòng chút nào. Dường như cậu biết rất nhiều về thảo dược và thuốc men, các phẩm nhuộm nữa. Nó nói, nhìn vào tóc Finn. Những người da đỏ đã dạy cho cha tớ, và cha đã dạy tớ, việc tìm những loại thuốc mới là một phần cuộc sống của tớ và cha. Hai đứa đi ra, và ngồi trên bến tàu, rồi Finn giải thích những gì nó đã làm. phu cho tới biết những con quà đang đến, và anh ấy nói với tớ về việc Clovis ở trong lều. Anh ấy nghĩ cậu sẽ gặp nhiều phiền toái với nhà Carter, vì thế tớ đã đưa Clovis đi trong đêm. Con chó nằm lặng lẽ giữa họ, hai con bướm đuôi én đuổi nhau trên những chiếc lá sen. Thật sự là... Finn tiếp tục. Tơ có một ý tưởng. Tơ đã nói với cậu rồi đấy. Tơ sẽ giải thích khi Clovis thức giấc. Cậu bé ngước nhìn mặt trời. Nửa tiếng nữa cậu ấy sẽ dậy. Chúng ta nên chuẩn bị trà cho tương tức Clovis thích mọi thứ được thực hiện một cách tử tế. Những chiếc cốc uống trà có đĩa kê và không có côn trùng trên bánh mì và bơ. Finn nói đúng. Đúng nửa giờ sau Clovis thức dậy trong sảng khoái và khỏe mạnh. Nó cũng thích chiếc lèo. Tớ không phiền lòng nếu được sống ở một nơi như thế này. Nó vừa nói vừa tự cầm lên một chiếc bánh bích quy. Ừ, vậy thì tốt. Finn nói, vì cậu sẽ ở đây một vài ngày, đến trước lúc con tàu B shop rời bến. Clovis ngước nhìn, cặp mắt đầy hoang mang. Tớ sẽ giải thích. Tớ nghĩ rằng cậu có thể thay chỗ của tớ. Những con quạ không biết cậu trông thế nào, và cũng chẳng biết tớ trông thế nào. Nếu Maya thực hiện điều tớ nhờ, tớ nghĩ mọi việc sẽ ổn, rồi cậu sẽ về nước Anh một cách an toàn, và tớ sẽ trốn thoát. Finn nói, Maya nhìn Finn chầm chầm. Nhưng cậu không thể, cậu không thể đưa Clovis vào tù. Finn đang cúi xuống con chó, gãi gãi giữa hai tay của nó. Tớ nghĩ là đã đến lúc tớ cho các cậu biết về Westwood. Finn nói, Phần 9 Nó có thể là một nhà tù. Phim bắt đầu. Nơi đó có những chiếc tháp và một con hào, những tường trắng răng cưa, nằm trên một khu đất rộng nhiều hecta bao quanh bởi một bức tường cao bằng đá cắm chi chích đinh nhọn. Nhưng đó không phải là nhà tù. Westwood là một căn nhà miền quê rộng, một ngôi nhà tra nghiêm thuộc quyền sở hữu của gia đình Taverner từ thời viễn chinh. Người đứng đầu gia đình là một địa chủ kiêu ngạo, khinh khỉnh, Ngài Aubrey Taverner. Ông ấy kêu thè thé với mọi người và nói chuyện với những người hầu như thể họ bị điếc. Đứa con trai cả của Ngài Aubrey được gọi là Dobley và ông ta giống hệt như cha, kiêu căng, khinh khỉnh và tin chắc rằng Gia đình Taverner là những người quan trọng nhất trên thế gian này. Droplay cũng quát mắng những người hầu, đi học không một lời phàn nàn, cưỡi những con ngựa mông to, bắn súng. Và dĩ nhiên, Droplay là con ngươi trong trọng mắt của cha mình. Đứa trẻ thứ hai được sinh ra trong gia đình Taverner là một cô con gái tên là John. Ở một số phương diện, bà ấy chẳng có giá trị gì vì chỉ đàn ông mới được thừa kế Westwood. Nhưng bà lại là một người taverner đúng nghĩa, với giọng nói như tiếng còi tàu báo hiệu sương mù. John bắt nạt những đứa trẻ không đủ may mắn để được sinh ra trong gia đình taverner, cũng cửa những con ngựa có bộ mông to và Ngài Aubrey cũng khá yêu quý bà. Nhưng rồi Bernard ra đời. Bernard là con út của Ngài Aubrey. Sau khi sinh ông không lâu, mẹ của ông mất và ông là một thảm họa. Bernard sợ tiếng nói to, ông sợ bóng tối, ông sợ anh trai mình, Dopeley, người đã cố biến ông thành một người đàn ông, và ông sợ chị mình, John, người đã ném ông xuống hồ và dìm đầu ông xuống nước để bắt ông bơi. Khi Bernard nói chuyện với những người hầu nữ, ông rất nhẹ nhàng và dùng những từ như xin vui lòng, cảm ơn, và đôi khi, mặc dù là một đứa con trai và là một người thuộc gia đình Tavener. Ông hay khóc Tất nhiên, cha của Bernard tuyệt vọng Một đứa con trai như Bernard Chưa bao giờ có mặt ở trong gia đình ông Ông gửi Bernard đến trường học Khắc khe nhất mà ông tìm được Nhưng mặc dù Những thầy cô giáo đánh Bernard Bằng roi nhiều hơn cha ông Và những đứa con trai ở đó Lành những trò như vắt chanh vào mắt ông Xuyên thủng gót chân ông Bằng mũi nhọn của chiếc con ba Hầu như ông chẳng hề thay đổi Bernard tiếp tục lặng lẽ, tiếp tục khiếp sợ gia đình mình và tiếp tục nói những lời xin vui lòng và cảm ơn với những người hầu nữ. Nhưng có những thứ mà Bernard không sợ, ông không sợ nhện. Khi những người hầu hét lên vì có một con nhện to trong bồn tắm, họ tìm đến Bernard và ông sẽ đặt một chiếc cốc thủy tinh lên con nhện, thả nó ra ngoài vườn, ngắm nhìn những chiếc chân lông lá và cặp mắt rối rắm của nó. Bernard không sợ những con rắn đang trít lên trên cánh đồng hoang. Ông thích những con rắn vì những vẻ hình chữ chi và những chiếc lưỡi thập thò của chúng. Bernard không bị phiền toái bởi những con chuột dưới tầng hầm và cũng không bị phiền toái bởi những con ngựa, nhưng ông cảm thấy phiền toái vì những người ngồi trên ngựa. Chỉ Joan của ông với giọng nói be be và anh tropley của ông với tiếng roi quật, nêu lặng lẽ gặp những con ngựa ấy ngoài đồng. Bernard sẽ rất hòa hợp với chúng. Một trong những người hầu nữ chỉ cho Bernard thấy rằng có một cách để thoát khỏi Westwood. Đó là một cô bé xấu xí và lóng ngóng, không lớn tuổi hơn Bernard nhiều lắm và không hợp với những người hầu như Bernard không hợp với gia đình mình. Bella luôn luôn đọc sách vào lúc đáng lẽ cô phải lau chùi và luôn gặp rắc rối, nhưng cô là người bạn duy nhất mà Bernard có. Có những người kiếm sống được bằng loài vật cô kể họ được gọi là những nhà tự nhiên học cậu có thể là một trong những người ấy từ lúc đó choớ biết mình muốn làm gì phim tiếp ông ấy muốn đi càng xa gia đình mình càng tốt và sống cùng với loài vật khi bạn biết mình muốn gì bạn thường đạt được nó pro mất 7 năm và trong suốt thời gian đó ông không nói bất cứ điều gì với ai nhưng ông tiết kiệm từng xu mà ông có thể dành dùm được ông tiết kiệm tiền mà ông nhận được vào Giáng sinh và tiền ăn quà vặt ông chưa từng mua que kẹo ngậm hoặc một thanh sô-cô-la nào và chậm, rất chậm của để dành của ông tăng lên người hầu nữ, bạn ông giấu hộ tiền trong chuồng một con chim cú nhồi bông trên gác mái trong suốt thời gian đó Jobley vẫn tiếp tục bắt nạt ông, cha ông tiếp tục đánh ông và chị John của ông tiếp tục chế nhạo ông. Nhưng bây giờ, trong tâm trí ông, Bernard đã có một nơi nào đó để đến. Rồi một tháng sau ngày sinh nhật thứ 16 của Bernard, ngày Aubrey xuống nhà ăn sáng, cả Jobley và John cũng xuống. Họ ăn món cơm trộn, trứng sốt, bầu dục và thịt lợn muối. Ngài Obrey rung chuông gọi người phục vụ mang cà phê mới pha đến rồi hỏi, Bernard đâu rồi? Thằng bé khổ sở ấy lại xuống muộn. Nhưng Bernard không muộn, ông đã đi và không ai ở Westwood được nhìn thấy ông thêm một lần nữa. Ông đã đón một chiếc thuyền có hình quả chuối đi về hướng Brazil và ngược dòng đến Amazon. Nếu ở Anh, ông khổ sở bao nhiêu thì ở đây ông hạnh phúc bấy nhiêu. Ông đã khiếp sợ người quản gia, nhưng những con cá sấu mỏm ngắn không gây phiền toái cho ông. Ông kết bạn với những người da đỏ và thấy dễ kiếm sống bằng việc trở thành người sưu tầm. Thời gian duy nhất mà ông buồn phiền và sợ hãi là khi ông ngủ trên võng và mơ rằng ông phải trở về Westwood hoặc ở trường. Khi Finn sinh ra, ông quyết định dạy cậu bé yêu thương và kính trọng những người da đỏ và không bao giờ để ai đưa nó về ngôi nhà ngày xưa của ông. Và thế là nhiều năm trôi qua, Ngài O'Brien gạch bỏ tên đứa con trai Úc. Có lẽ nó đang nằm trong một cống rảnh nào đó và nó đáng được như vậy. Joplay là người phù hợp nhất để thừa kế Westwood. Nhưng điều khủng khiếp đã xảy ra, Joplay chết trên đồng khi đang đi săn. Con ngựa không việc gì và người ta vui mừng vì đó là một con ngựa tốt. Nhưng Joplay thì không may mắn bằng ông ta bị gãy cổ. Ngài Aubrey long lộn, ai sẽ thấy thế ông khi ông qua đời, ai sẽ cai quản Westwood, một khu đất với hai cái hồ, ba cánh rừng và một trang trại, và ai sẽ ra lệnh trong căn nhà với 47 căn phòng. Ông nghĩ về điều này và rồi quyết định điều quan trọng là bất cứ ai đảm nhiệm việc này cũng phải là máu mũ của nhà Taverner. Ngài Taverner đã luôn rất hào hứng với chuyện máu me. Con gái John của ông có máu với Taverner, dĩ nhiên rồi, nhưng nó kết hôn với một người đàn ông tên là Smith và đã lần lượt cho ra đời ba đứa con gái. Nhưng con gái thì vô tích sự, chỉ có những đứa con trai mới có thể thừa hưởng Westwood. Ngày O'Prey quyết định sẽ cho John một cơ hội nữa. John sống ở rìa khu đất. Nếu đứa con thứ tư của John là con trai, ông sẽ để Westwood lại cho nó. mặc dù dĩ nhiên là ông sẽ phải đổi họ của nó thành Smith-Tavener. Nhưng kế hoạch đó không thành khi bà đỡ ra khỏi phòng ngủ của John và nói một đứa con gái nhỏ xinh xắn nữa. Ngài Aubrey đùng đùng rời khỏi nhà của con gái và nhiều tuần sau đó ai cũng sợ phải nói chuyện với ông. Nhưng rồi người chị họ con chú con bác Một người phụ nữ lớn tuổi và can đảm đã đến gặp ông và bảo Đừng quên, Aubrey, ông vẫn còn một đứa con trai nữa. Nếu chị muốn nói tới Bernard thì nó không còn là con trai tôi nữa. Nó là một thằng côn đồ vô ơn, hèn nhát. Nếu nó mòn men về đây, tôi sẽ cho nó ăn roi. Nhưng người chị họ nói rằng máu mũ là máu mũ và tại sao ngày Aubrey không gắn tìm Bernard? Một thời gian sau, Ngài O'Prey nhận ra người chị họ có lý. Máu mũ là máu mũ, chẳng có gì để vòng vo cả. Việc Bernard thừa kế Westwood tốt hơn là giao nó cho một kẻ hoàn toàn lạ mặt. Nhưng, Bernard đang ở đâu? Họ cho in một tin quảng cáo trên thời báo The Times và trên nhiều báo nữa, nói rằng nếu Bernard Taverner xuất hiện, ông sẽ được hưởng quyền lợi. Nhưng trong một thời gian dài, Chẳng có gì xảy ra Rồi, khi họ hầu như đã tự bỏ mọi hy vọng Họ nhận được một lá thư từ người biên tập của tờ tạp chí có tên là Nhà Tự Nhiên Học Đó là tờ tạp chí được xuất bản ở New York Chuyên in những bài viết uyên bác về động và thực vật Người biên tập viết như sau Thưa ngài Aubrey Tôi tình cờ đọc thời báo The Times số ra tháng 10 vừa qua Tìm hỏi thông tin về Bernard Taverner Taverner từng là một cộng tác viên đều đặn của tạp chí chúng tôi. Anh ấy là một nhà tự nhiên học xuất sắc và là một nhà quan sát cuộc sống hoang dã. Tôi đã nhờ anh ấy viết bài về loài lợn biển, một loài thú có vú sống dưới nước thuộc loài quý hiếm của Nam Mỹ. Thay vì bài viết của anh ấy, tôi đã nhận được thư của con trai anh ấy mà tôi đính kèm cùng lá thư này. Thưa bác! Cháu rất tiếc là cha cháu Bernard Taverner mất cách đây 2 tháng. Chiếc xuồng của cha cháu bị lật trong dòng nước xiết và cha cháu đã chết đuối. Cháu xin gửi cả bác tấm xếp mà bác đã gửi cho cha cháu vì nó thuộc về cha cháu và thực ra cháu còn quá nhỏ để mở tài khoản ngân hàng. Kính chúc bác sức khỏe. F. tavener Chẳng cần phải nói, bức thư này làm cho mọi người vô cùng háo hức. Trời ơi! Nó có một đứa con trai. Ngài Albright thốt lên. Tốt lắm, mọi vấn đề của chúng ta đã được giải quyết. Chúng ta sẽ đưa thằng bé về đây và đào tạo để nó điều hành Westwood. Chẳng cần nhiều thời gian để rèn rũa nó đâu. Chẳng có lý do gì để thằng bé đó ẻo lã như cha của nó. Nhưng để tìm được thằng bé là một vấn đề khác. Chẳng có địa chỉ nào trên lá thư cả. Và điều duy nhất người biên tập biết là Thư của per phải được gửi đến từ một hòm thư ở Manus nhưng anh ấy không sống ở đó ông đã viết anh ấy luôn luôn đi đây đi đó tôi nghĩ rằng anh ấy có vợ là người da đỏ nhưng ngày ôngray chẳng tin vào điều này thay vào đó ông viết hai lá thư gửi cho con trai của per ta một lá gửi về hòm thư ở Manus và một lá khác gửi qua giám đốc ngân hàng người đã phụ trách tài khoản của Bernat. Trong hai lá thư, ông giải thích những gì đã xảy ra ở Westwood và nói rằng lối về của con trai Bernat đang mở ra để nó về và hưởng thừa kế. Finn nhận được hai lá thư và không trả lời lá nào. Thay vào đó, nó bắt đầu chuẩn bị để con thuyền Arabella sẵn sàng cho một chuyến hành trình tìm về bộ lạc Santi. Chẳng có điều gì trong những lá thư của Ngài O'Pray khiến nó cảm thấy Nó có thể trở về nhà của cha nó vào một ngày nào đó. Ngày Aubrey lại viết thư và gửi điện tính. Rồi, vì mất kiên nhẫn, ông liên lạc với giám đốc của công ty thám tử tư Wesley và Kinnear. Ông yêu cầu họ gửi hai thám tử tư giỏi nhất đến Amazon để tìm thằng bé và mang nó về. Thế là, hai tháng sau, những con quả đến Manaus. Trong căn lèo cạnh hồ, Finn trở nên im lặng. Rồi Clovis nói, «Cậu có chắc rằng cậu không muốn về để trở thành chủ của Westwood, thay vì...» Nó bỏ lửng câu nói khi một con khỉ mũ chợt kêu ré lên trong lùm cây. «Thay vì sống như một kẻ mỏi rỡ», Finn nói hết câu của Clovis, rồi cười toe tué, «Ừ, tớ chắc chắn». Maya cũng đã tự hỏi, «Bây giờ, ngài Obrey chắc hẳn đã già», Finn có thể sẽ kháng cự lại ông ta tốt hơn cha mình và khi ông ta chết, Finn có thể điều hành và tùy ý làm những gì mình thích ở Westwood. Chúng ta hãy làm rõ điều này, Finn nói. Dù các cậu có giúp tớ hay không, tớ cũng sẽ không bao giờ trở lại Westwood, không bao giờ. Và nếu như con quà đến nơi này, tớ sẽ bắn họ và đi tù. Nơi đây đã từng là khu bảo tồn của cha tớ và họ sẽ không đặt chân tới đây được. Maya và Clovis nhìn nhau Trong những lúc như thế này Người ta nhớ ra rằng Finn cũng là người da đỏ Ý tưởng của cậu sẽ được thực hiện thế nào? Maya hỏi Những con quả tìm thấy Clovis Và nghĩ rằng Clovis là cậu Finn ngồi bó gối Nhíu mày suy nghĩ Tôi muốn họ tìm thấy Clovis Ngay trước khi con tàu rời bến Nếu có thể Trong buổi tối trước đó Vào lúc rất khuya Để họ không có thời gian dẫn nó vòng quanh Manaus, chắc chắn rằng ai đó sẽ nhận ra nó bởi vì nó đã diễn kịch ở nhà hát. Ừ, nhưng bằng cách nào? Bây giờ họ phải biết rằng tớ không muốn về nước Anh, rằng tớ đang gắn trốn đến khi họ rời khỏi nơi này. Vì thế tớ sẽ trốn, nơi nào đó gần bến cảng. Nhưng địa điểm trốn của tớ sẽ bị phản bội. Họ sẽ nghe tin rằng một thằng con trai đang trốn và đến đó để bắt nó trong đêm. Chỉ có điều đó sẽ không phải là tớ. Đó sẽ là Clovis. Nếu Maya kiểm soát được thời gian, họ sẽ tìm thấy Clovis ngay trước khi con tàu rời bến và sẽ đưa Clovis thẳng xuống thuyền. Nếu tớ làm gì? Phản bội tớ. Cậu vô tình tiết lộ thông tin về tớ. Sẽ chẳng giúp ích nếu cậu báo với cảnh sát vì cảnh sát đứng về phía tớ. Cậu phải để lộ thông tin cho một người mà người đó chắc chắn sẽ báo với những con quạ. Một người sẵn sàng làm tất cả vì tiền. Ái? Ôi trời ơi, chắc chắn điều này rõ như ban ngày. Maya gật đầu. Ừ, nó buồn rầu nói. Cặp song sinh. Tớ sẽ giải thích kỹ về tất cả. Kế hoạch đó sẽ ổn, tớ hứa. Ừ, nhưng điều gì sẽ xảy ra khi họ phát hiện ra rằng tớ không phải là cậu? Clovis tội nghiệp lên tiếng. mặc nó để trở nên tái nhợt. Họ không biết được đâu, không biết được đến khi cậu đã về đến nước Anh và lúc đó, họ cũng chẳng thể biết được nếu cậu không muốn cho họ biết. Tớ sẽ đưa cho cậu một lá thư được niêm phong, nói rằng đã hăm dọa và bắt cậu phải về thay tớ, rằng tớ đã hăm dọa sẽ tra tấn cậu phải mất 6 tuần để về tới nước Anh, nếu cậu chịu đựng được một hoặc hai tuần nữa ở Westgood, tớ sẽ có nhiều thời gian để trốn. Vào lúc mà họ tìm ra sự thật, tớ đã ở cùng bộ lạc San và cậu có thể về nhà mẹ nuôi của cậu. Clovis sẽ trốn ở đâu? Maya hỏi. Tớ có một chỗ tốt gần bến cảng, nơi đó vô cùng an toàn. Cậu phải là người chuẩn bị vì tớ và Clovis không thể xuất hiện. Nhưng Clovis tỏ ra rất ngờ vực. Đồ ăn ở đó thế nào? Ở đâu? Finn hỏi. Ở Westwood. Cha cậu nói thế nào?" Phiền nhún vai nôn nóng. Cha tớ không nói gì, nhưng tớ nghĩ nó sẽ là thứ thức ăn khó tiêu thông thường của Ngụy Anh. Nó nói, nhìn vào cái bát to chứa đầy hoa quả mà nó đã hái sáng hôm đó. Thịt bít tết, bánh patê bầu dục và bánh pudding mở bầu dục và bánh hấp. "Hờk à, bánh pudding mở bầu dục, cậu nghĩ thế à?" Clovis đăm chiêu nói. Mẹ nuôi của tớ thường làm loại bánh này với mật đường Nó nghĩ về nhà Goodly Những người đang đi đến Colombia và Peru Nếu họ không bị tống vào tù Và ở đó không nóng chứ? Không, tất nhiên ở đó không nóng Westwood ở phía bắc nước Anh Ở đó nhiều tuyết lắm Tuyết à? Clovis thốt lên cặp mắt mơ màng Nhưng tớ không ở lại lâu đâu và rồi nó quyết định, được, tôi sẽ cố gắng